trương 5.317, r ơ i xuống cực nhanh chị tỉnh lại đi chị mau tỉnh lại đi chị trong lúc rơi xuống lạc vô tà điên cuồng hét lên lạc huynh thành vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở độ cao hơn 10.000 mét nếu hai người rơi xuống đất chắc chắn sẽ chết chị chị không thể chết được lạc vô tà dùng hết chút sức lực cuối cùng xoay người lại đặt lạc huynh thành sau lưng khi rơi xuống như thế này, cậu ta hy vọng dùng mạng sống của mình để giảm bớt tổn thương cho lạc huynh thành, cho dù khả năng này rất mong manh. 8 0 0 0 m 7 0 0 0 m 6 0 0 0 m rơi xuống cực nhanh. c h ị là em vô dụng, giá như anh Diệp ở đây thì tốt rồi. Anh rể nhất định sẽ bảo vệ chí. Em chỉ là một kẻ vô dụng, chí. Lạc vô tà cười khổ một tiếng. 5 0 0 0 m ba nghìn mét khi chỉ cách mặt đất một nghìn mét có thể nhìn thấy rõ những tảng đá trên mặt đất đã có hàng nghìn người rơi xuống tan xương nát thịt. Yo, lại có người rơi xuống kia là cặp chị em đó. Vừa rồi tôi đã chú ý đến họ. Những người khác đều đến tham gia kỳ thi của thần Mộc Tông một mình, chỉ có người phụ nữ đó mang theo một người. Bệnh trèo lên đây quả nhiên là bị rơi xuống rồi. có người ở dưới chân vách núi lắc đầu nhìn tất cả những điều này với đôi mắt lạnh lùng nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì hai chị em họ sẽ có kết cục như những người này 5 0 0 m 3 0 0 m 1 0 0 m 5 0 m cuối cùng ngay lúc lạc vô tà và lạc huynh thành sắp tan thành từng mảnh một giọng nói cực kỳ sợ hãi và tức giận vang lên đại sư tỷ chết tiệt gào tiếng rồng gầm vang vọng khắp vách núi từ trong người Diệp Bắc Minh bùng phát ra huyết quang ngập trời lao ra như một kẻ điên cùng lúc đó trên đỉnh vách núi một đám người cấp cao của thần m ộ c tông nghi hoặc âm thanh gì vậy s a o ta lại giống như nghe thấy tiếng rồng gầm vậy khói bụi cuồn cuộn bốn phía từ góc nhìn của lạc vô tà chỉ có thể nhìn thấy chân của người đàn ông là ai tiểu tử này lại đón được hai chị em đó, những người dưới vách núi đều s ử n g sốt.